Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại đến với series đó là Xuyên Việt Tiểu Lưu manh trương là người cũng bị tẩy não rồi sau Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi Tô Thần trở thành khách khanh của bên tứ bảng lâu thì bạn của cô nàng là nhiếp Hàn tới đây và cũng bị vận tiêu cho một đoàn trấn nhiếp. Tô Thần đã gọi người bạn này ra để mà nói chuyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Tô thần Ngươi càng ngày càng biết nói đùa rồi Nhiếp hàn cười khan nói Nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tô thần Trong lòng hắn bồn chồn, Không phải là thật đấy chứ Ta chính là một trong bát vô song Lại bị thiên thần treo lên mà đánh sau Tô thần mặt không biểu cảm gật đầu Đây là phế vật bảng Trong bán thần vương ta xếp ngoài 20 Có ý gì Nhiếp hàn không bình tĩnh nổi Ý là chúng ta đều là phế vật ạ. Về mặt Tô Thần hết sức bình tĩnh. Về phần xỉu nữ bảng, không sai, ta không xinh đẹp một chút nào. Ngươi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đả kích vậy? Hảo hiểu, tứ bảng lâu này rốt cuộc là có chỗ nào kỳ dị chứ? Nhếp hàn cảm giác rất không đúng. Trước kia Tô Thần đối với dung mạo và tài năng của bản thân đều rất tự tin. Hôm nay làm sao vậy? Còn nhớ ta đã nói với người giới thiệu kỳ nhân cho ngươi làm quen không? Tô Thần nói, nhớ cũng bởi vậy mà ta mới dốc toàn lực chạy đến một khắc cũng không dám chậm trễ, nhiếp hàn vội vàng nói kỳ nhân này ở ngay trong tứ bảng lâu tô thần thanh nhẹ một tiếng đi theo ta ta dẫn người đi gặp bọn họ nhiếp hàn cảm thấy đầu óc có chút loạn trong lòng tràn đầy nghi hoặc đối với tứ bảng lâu này rốt cuộc là làm cái gì thế lực ra sao khiến hảo hữu của mình thay đổi lớn đến thế lần này rất thuận lợi bởi vì tô thần đã lấy ra lệnh bài khách khanh của tứ bảng lâu bày tỏ không phải là đến tranh đoạt những thần minh này thức thời nhường ra một con đường họ đi qua về phần thân phận của nhiếp hàn có thần minh nhận ra nhưng lại không có hứng thú lắm bát vô xong thì đã sau không phải là cũng ngoan ngoãn xếp hàng ư không tranh đoạt mới có thể tiến vào chứ nếu tranh đoạt mà nói ai thèm nhường đường cho hắn tiến vào tứ bảng lâu nhiếp hàn luôn suy nghĩ thiên thần ở trong miệng tô hàn là a tô thần là ai dáng dấp ra sau lại có chỗ nào đặc biệt một trưởng vừa rồi kia có phải là thiên thần đánh giày không Rất nhanh đi vào nơi nghỉ ngơi phía sau tứ bảng lâu. Lần này các thần ma đều ở đây, bọn người long hạo cũng ở đó. Vị này chính là thiên thần đã đánh người xuống. Tô thần suy nghĩ một lát rồi nói. Thật chứ? nhiếp hàn nhìn về phía vân tiêu vẫn có chút không tin. Hay là đến thử lại một chút? Tiểu hành thiên nói. Chỉ cần ngươi cho ta một cây thần dược cấp thiên thần, vân tiêu đại nhân không chỉ cho người nếm thử một chút mùi vị bị đánh, mà đánh chết cũng không có vấn đề gì. À, ta Ta, ta cam đoan Nhấp hàn chố mắt ra, đầu óc của ta có bị hỏng mới cho người thần dược để xin bị đánh. Hít sâu một hơi, nhếp hàn khôi phục chút tâm tình, lúc này mới nói. Tô thần, chẳng lẽ kỳ nhân mà ngươi giới thiệu chính là vị thần nữ Vân Tiêu này sao? Không phải, tô thần khẽ lắp đầu nhìn về phía ba người Long hạo nghiêm túc nói. Kỳ nhân ta giới thiệu cho ngươi là bọn họ. Ta cảm thấy hay là ta về nhà được rồi? Người đã không cứu nổi rồi, hảo hiểu ơi. Nhếp hàn có cảm giác đầu óc của hảo hữu này của mình đã bị hỏng. Cái loại hỏng đến mức mà không cách nào cứu chữa. Ngươi nói một trưởng đánh ta xuống vừa rồi là một vị thiên thần thì ta tin. Nhưng bây giờ ngươi nói kỳ nhân có thể chỉ điểm cho ta là ba tên thần linh này sau. Quan trọng nhất chính là bọn chúng đều là thiếu niên. Trong đó có một tên chỉ đâu đó mới 10 tuổi. Hảo hữu, ta cười ha hả vào mặt ngươi. Cô thần, ta đột nhiên phát hiện ta còn có chút chuyện phải xử lý. Cáo từ, nhếp hàn lúc này quả quyết mở miệng. Hảo hữu ngươi không muốn hoàn thiện đao pháp của ngươi sau, tô thần nhíu mày, Ngươi không tin bọn họ à? Nhếp Hàn, nếu như ngươi tiếp xúc với bọn họ, ngươi sẽ có thu hoạch rất lớn. Ta thực sự là có chuyện, nhiếp Hàn giải thích. Nơi này còn có một vị thần vương, nhân vật có thể chấn áp mình, không thể nói thẳng ra. Phải rời khỏi trước, rồi sau này nghĩ cách cứu viện Hảo Hữu Nếu như bằng Hữu đã không muốn hoàn thiện đao pháp thì bọn ta cũng không giữ lại. Long Hạo mở miệng. Thần Minh bên ngoài đã đợi không kịp nữa rồi. Người đâu? Tiến khách. Bọn ta cũng rất bận. Tiểu Hành Thiên lắc đầu. Cũng không nhìn thở xem. Bây giờ mỗi ngày bọn ta thu được bao nhiêu tiền. Thực sự cho rằng bây giờ bọn ta rất nhàn nhã. Có tâm tư mà chỉ điểm cho người sau. Nếu là bình thường không kiếm được bao nhiêu tiền thì có thể chỉ điểm một chút. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tiêm đến đến nỗi là bàn tay cũng bị chuột rút luôn. Hơn nữa nhếp hàn này hoàn toàn chạy không thoát. Chỉ cần muốn tìm bí thược ở trên chiến trường này Trừ phi là vận may quá tốt tự mình tìm được Nếu không thì đều phải ngoan ngoãn đến mua tin Chờ bọn họ tìm được bí thược còn lại Thì sẽ phát hiện Bí thư ở chiến trường này có hơi nhiều Nhếp hàn giờ đi Tô thần cũng tự mình tiễn hắn Có chút thất vọng Hảo hiểu Người thực sự không cân nhắc sao Không cần Nhếp hàn lắp đầu Ngược lại nói Dương Na đâu Tiểu Na đế thần cung cùng với đế mộng Tô thần nói Ta biết rồi Ta quay về đế thần cung gặp Dương Na một chút Nhếp Hàn bỏ lại một câu, rồi không đợi đáp lại đã trực tiếp rời đi. Đế thần cung, Dương Na và Đế Mộc đang nói chuyện phiếm, bàn luận về tình trạng và chuyện thú vị mà mình gặp được trong những năm này. Nhếp Hàn đại ca tới, Dương Na nhận được tin tức ngạc nhiên nói. Nhếp Hàn sau, Đế Mộc ngẩn ngơ, nàng không quen với Nhếp Hàn, nhưng cũng nghe qua, tên tuổi của Nhếp Hàn này là một trong bát vô song, ngay cả thần vương bình thường cũng phải nẻ mặt. Dương Na Niếp Hàn đi thẳng tới nhìn về phía Dương Na mỉm cười nói: "Nhiều năm không gặp, người vẫn khỏe chứ?" "Niếp Hàn đại ca, ngươi còn chưa chịu trở thành thần vương sao?" Dương Na nhìn thấy Niếp Hàn rất là cao hứng, nhưng cảm nhận được uy thế của hắn vẫn giống như trước kia, không có biến hóa quá nhiều thì không khỏi có chút kinh ngạc. "Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, Tô Thần đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải cứu nàng." Niếp Hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Cứu tỷ tỷ sao? Tô Thần tỷ tỷ à? xảy ra chuyện gì?" Dương Na liền vội vàng hỏi: Nàng với Tô Thần thì giống như tỷ muội ruột, quan hệ rất tốt. Giờ phút này nghe vậy không khỏi lo lắng. Tô Thần chắc chắn đã bị tứ bảng lâu khống chế. Hôm nay Nhiếp Hàn trực tiếp nói ra mọi chuyện, Đế mộng biến sắc trầm giọng nói: Tô Thần tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người muốn làm gì? Hì <cười> các người sai rồi. Dương Na nhẹ giọng cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhiếp Hàn. Nhiếp Hàn đại ca. Đi một chuyến đến tứ bảng lâu, ngươi còn không nhận rõ bản thân là phế vật sao? Nhếp hàn ngáo ra, nhìn bè mặt bình tĩnh. người cũng bị tẩy não rồi sao? Hắn không phát giác được chút nguy hiểm nào, thậm chí còn cảm thấy tô thần đã gặp được chuyện tốt của Dương Na vẻ mặt nhất hàn không khỏi cứng đờ. Không phải các ngươi vừa tới nơi này không lâu sao? Tại sao tỷ muội hai người đều như vậy? Rốt cuộc tứ bảng lâu đó có bí pháp gì chứ? Có phải là bọn họ uy hiếp ngươi không? Hạ sát chưa trong cơ thể các ngươi? Một khi các ngươi nhiếp Hàn còn chưa nói xong liền bị Dương Na đánh gãy nhiếp Hàn đại ca Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Là ngươi còn chưa tự hiểu ra thôi Ta chưa tự hiểu ra sao Về mặt thương hại đó của ngươi là có ý gì Tại là ta cảm thấy Rất giống là đáng thương ơ. Nhếp Hàn rất mờ mịt Sự tẩy não này có phải quá triệt đẻ rồi không Muội với tô thần tỷ tỷ đều bị ma nhập Đế mộng buồn bá nói Tứ bảng lâu đáng ghét như vậy Thế mà lòng các ngươi còn hướng đến tứ bảng lâu sau Ta mới không bị ma nhập Dương Na bất mãn nói Là các tỷ quá vô chi Long hạ bọn họ chính là kỳ tài Yêu nghiệt xưa nay khó gặp Toàn bộ thần giới cũng tìm không ra Ờ tìm không ra bảy tám người Lời nói khen người khoa trương này của ngươi Có phải có chút có chỗ không đúng hay không Kỳ tài xưa nay khó gặp ư Ai yêu nghiệt như thế Cho dù là thần đế cũng không được à Thời điểm thần giới phổn binh trước đó Thần đế cũng có không ít Hoàn toàn không đảm đương nổi, cái cầu xưa nay khó gặp. Xoay chuyển lời nói của ngươi liền tìm không ra 7-8 người sau, vậy còn tính là xưa nay khó gặp hả? Dường nào ngươi đã bị bọn họ mê hoặc rồi, Niệm Hàn đau lòng nói: Nếu không phải đánh không lại tứ bằng lâu, không thì chắc chắn ta sẽ đi phá hủy nơi đó. Không, Long Hạ bọn họ thực sự rất tài giỏi, bọn họ có thể một hơi sáng tạo ra công pháp đồng cấp, công pháp chân thần không trọn vẹn cũng có thể suy diễn hoàn chỉnh, thậm chí có thể sáng chế công pháp tốt hơn vẻ mặt của Dương Na sợ hãi thán phục ha Nghiệp <Nhếp> Hàn và Đế Mộng đồng thời bật cười nhưng là cười lạnh lời này chỉ có quỷ mới tin một hơi sáng tạo công pháp cung cấp sau ta qua nhiều năm như vậy sáng tạo công pháp bán Thần Vương cũng chính là tích lũy toàn bộ lâu nay về phần sáng tạo ra đẳng cấp cao thật sự xin lỗi không có khả năng đó công pháp của Thần Vương ngươi đi hỏi Thần Vương đi Thần Vương bình thường cũng không tạo ra được vẫn phải học hỏi của người đi trước Nhếp Hàn đại ca dùng trà trước đi không nói tới những chuyện phiền lòng này nữa, Đế mộng nói, đồng thời truyền âm, ta sẽ cho người chú ý động tĩnh của bọn người Long Hạo, nếu có cơ hội chúng ta trực tiếp bắt lấy, ép bọn họ phải thả Tô Thần Tỷ tỷ. Được, lúc này Nhiếp Hàn mới thở phào nhẹ nhõm lại truyền âm, sao không trực tiếp giết chết, đối phương tuy có thần vương nhưng không phải là không thể đấu. Đế Thần Cung cũng có thần vương, hắn cũng có thể phá vỡ mà vào. Thần vương điện bất cứ lúc nào, nếu không phải là không nguyện ý thì thực sự hắn cũng không sợ thần vương. Thiên cơ của chư thần bảng biểu thị cuối cùng huyết thiên tinh sẽ giết chết bọn họ. Nếu chúng ta khăng khăng muốn giết không chỉ làm trái thiên cơ mà cũng chưa chắc giết được để mập truyền âm. Nhếp hàn bưng tỉnh đại ngộ lúc này mới không nhiều lời nữa. Ở trong mắt họ thì thiên cơ của chư thần bảng là chuyện chắc chắn xảy ra trong tương lai. Nếu bọn họ cứ ngép thay đổi chính là nghịch thiên sẽ dẫn tới ảnh hưởng rất lớn. Trước kia thiên cơ của chư thần bảng đều là từng cái một ấn chứng mới khiến bọn họ tin tưởng không ch Đế Mộng trò chuyện với Nhiếp Hàn, biết được vị này có thể phá vỡ vào cảnh giới thần vương bất cứ lúc nào. Nếu trong lòng Đế Mộng không suy nghĩ gì, đó là chuyện không thể. Mượn độ thân thiết trong quan hệ của Tô Thần và Dương Na, đối với nhiếp Hàn, Đế Mộng chiều đãi tới cực điểm, đồ vật gì tốt cũng đem lên, tương lai nhiếp Hàn thành thần vương thì nàng có thêm chỗ dựa. Nhếp Hàn cũng là người nhạy bén, tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của Đế Mộng. Có điều nếu Đế Mộng là tỉ muội tốt của Tô Thần và Dương Na, Về sau có việc, hắn đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn. Thấy hai người quan hệ không tệ, không đề cập tới tứ bảng lâu nữa, Dương Na lại khôi phục bình thường, vẻ mặt vui vẻ nói đủ các chuyện xảy ra những năm này. Trong chiến trường chư thần, các thần mình đã không cách nào tìm kiếm nữa. Đôi sư tỷ đệ, thiên ngữ và huyết thiên tinh này, giờ phút này trong lòng rất suy sụp. Bây giờ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, thấy người là chạy, hoàn toàn không dám ló đầu ra. Cô quỷ mới biết những tên thần này có phải đang tìm bọn họ hay không, nhiều thần minh đuổi giết họ như vậy nếu như nói là không sợ thì nó là gạt người sự tôn đệ tử đã rất thảm tiên ngữ cũng sắp khóc rồi ta lại không làm chuyện mà người người oán trách có cần phải đến mức đó hay không thánh viên tộc long hạo có phải là các người đang giở trò hay không tiên ngữ rất là mờ mịt mặc dù không tin là hai phe này có năng lực lớn bao nhiêu nhưng sâu trong lòng theo bản năng luôn cảm thấy phát không khỏi liên quan đến ba tên lửa gạt bọn long hạo sư tỷ chúng ta làm sao bây giờ Huyết thiên tinh chuyển tin tới, rốt cuộc hắn đã chữa lành vết thương. Ẩn núp đi, chậm rãi tìm kiếm, ta phát hiện trong khoảng thời gian này, các thần minh đã lui tới ít hơn, thiên ngữ nói. Nhưng tại sao ta cảm thấy thần minh của chiến trường này lại càng ngày càng nhiều? Huyết thiên tinh rất không bình tĩnh, bởi vì trước đó là mạo hiểm. Đi xa mắt, Suýt chút nữa bị dọa chết, nơi tụ tập đó, sao lại có một đống thần minh, nhiều hơn trước đó không biết bao nhiêu. Nhiều ư? Thiên Ngữ vẫn luôn bế quan, trước đó còn bị đám thần minh kia dọa cho bỏ chạy, khi đó không chú ý xem xét, suy nghĩ một chút rồi nói, cẩn thận một chút, cho sư tôn hồi phục thì những tên này không tính là gì. Vâng, sư tỷ, chỉ là sư tôn mất bao lâu mới có thể hồi phục chứ? Quyết Thiên Tình vội vàng hỏi. Mà là hồi phục thì bọn họ sẽ có núi lớn để dựa vào, nhưng có quỷ mới biết Ma La phải mất bao lâu mới hồi phục lại như cũ, đoạn thời gian này nên vượt qua như thế nào? Vị sư phụ mà mình bái này rốt cuộc có làm ăn gì được hay không? Nhanh thôi. Thiền ngữ cũng không xác định. Ai bảo Ngọc Chính Long lại chạy đến muốn bốn giọt tinh huyết. Cái tên lửa gạt trời đánh. Nếu không phải bọn họ thì sao mình phải trốn đông né Tây? Không dám lộ diện chứ. Theo sự tuyên truyền của Tứ Bảng Lâu, thần đến chiến trường càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là vì bí thuật mà đến. Sau khi hiểu rõ một fan cũng đều chạy tới Tứ Bảng Lâu định mua tin tức. Thế thần ninh thần minh chật ních, bọn người lòng hạo cởi đến nỗi là ngay cả chân cũng không khép lại được, dạng háng mà đi cái này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền chứ đôi mắt của tô thần cũng đỏ lên cân nhắc là mình phải nghĩ cách gì đó mới có thể kiếm chút tài nguyên từ việc này nhiếp hàn đã chạy rồi muốn mượn, dùng cũng không mượn được thực sự là hối hận, đáng lẽ phải mượn ngay lúc vừa gặp mặt chứ tiếp theo lại đẩy ra bí thược gì đây cấp chân thần à, lòng hạo vuốt cẩm nói có thể, tiểu hành thiên nói Kỳ thực ta cũng muốn ném toàn bộ ra ngoài, một lần kiếm cho đủ vốn, đáng tiếc. Chúng ta cũng muốn, nhưng mà không được. Chúng ta là thiên cơ suy diễn ra, chúng ta sẽ đại diện cho thiên cơ, lợi hại hơn cả cái chư thần bảng thổ tả gì đó, lòng hạo ngạo nghĩa nói. Chư thần bảng thì sao? Ngươi có thể mở thiên cô, cơ, các ông đây cũng có thể mở. Ngươi chủ ẻo bọn ta chết, bọn ta sẽ để cho ngươi nhìn rõ. Thiên cơ này không phải chỉ có ngươi có thể chơi. Tôi quyết định như vậy đi, đẩy ra bí thược cấp chân thần Ngọc Phong nói Thời gian cụ thể thế nào Tô thần nhịn không được hỏi một câu Ba người Long Hạo có chút ngẩn ngơ Người có giác ngộ như vậy từ khi nào Gấp gáp tặng bí thược sau Ờ, tô thần ngượng ngùng đáp một tiếng Nàng có thèm giác ngộ Sáng sớm ngày mai, Long Hạo nói Tô thần gật đầu, lấy cớ ra ngoài Xem xét rồi đứng dậy khỏi mật thất Lấy đá chuyển tin ra Đế mộng muội muội nói cho muội một tin tức tốt Sáng sớm ngày mai có tin tức của bí thược cấp chân thần. Tô thần thì tỉ sau, Đế Mộng nhận được tin tức có chút kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết. Tỷ cho ta biết sớm, có thể có phải là nói với ta, Tỉ cô ý lẫn vào tứ bảng lâu để đánh cấp tin tức của họ không? Không, ta là muốn hỏi muội, ta thông báo sớm cho muội, muội có thể cho chút tài nguyên hay không? Tô thần có chút thẹn thùng, lần đầu tiên làm loại chuyện này, da mặt nóng lên, Đế Mộng ngáo ra. Nhận được tin tức của Tô Thần trong lòng Đế Mộng thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh được. Tô Thần tỷ tỷ, đây có phải là bọn Long Hạo bảo tỷ nói hay không, muốn kiếm thêm một khoản tài nguyên từ chỗ ta phải không? Đế Mộng cười lạnh, nếu như đã muốn đấu giá, Đế thần cung ta ngay tức khắc có người tọa trấn tứ bảng lâu, cũng có được quyền mua ưu tiên, hoàn toàn không cần phải tin tức sớm. Sớm thông báo lại không nói địa điểm cụ thể, người nắm giữ bí thực cụ thể, không phải chỉ là thông báo với nàng. Mà có tin tức của bí thược bán ra thôi sau, Cái này hoàn toàn là vô dụng Tô thần khó xử Cũng không thể nói Mỗi lần ta đều có thể ném bí thược cho muội Vừa nói như vậy thì chuyện tứ bảng lâu làm Cơ bản sẽ bị bại lộ Đế mộng cũng có thể đoán ra Nàng sẽ làm trái với khế ước pháp tắc Còn không thể được giải quyết được vấn đề của bản thân Quan trọng nhất là sẽ đắc tội với đám người kia Vân tiêu với na cha Tu vi thiên thần đều có thể trao bọn họ lên mà đánh Nghe nói thần vương xuống Đến cũng phải nằm xuống Tứ bằng lâu này còn ẩn một vị thái thượng chân thần đỉnh phong tên là Ngao Bính Thiên thần đã lợi hại như vậy vị thái thượng này vừa ra chẳng phải gặp kẻ nào giết kẻ đó sau mà là tới thì đoán chừng cũng phải quỳ Nhưng tên yêu nghẹt đáng sợ này tô thần tuyệt muốn không muốn đắc tội không thể khiêu khích nếu như vì vậy mà liên lụy thêm đế mộng và đế thần cung có lẽ cũng bị họ san bằng Kỳ thực nàng thuần túy là suy nghĩ nhiều Ngao Bính thì kém xa vân tiêu với Na Cha Hai vị này là thần ma đỉnh cấp, còn Ngao Bính chỉ là hàng cao cấp, hơn nữa thần khí cũng chân nhạch rất lớn. Một thân thần trang của Na Cha, mấy cái đều là hàng đỉnh cấp, cái loại thổ hào kia của tiểu hàm hàm cũng không thể sánh được. Vân Tiêu thì là càng cầm một kiện thần khí tiên thiên, nếu như khôi phục thực lực toàn thịnh, thần đế có tới thì cũng phải nằm vặt xuống đất. Ngao Bính thì không được, chỉ có một kiện thần khí cao cấp, ở trong mắt họ hắn là người nghèo khổ, không thể lẫn lộn vào được không có cách nào vơ vét tài nguyên. tô thần thở dài một hơi. tài nguyên này thật không dễ kiếm. nàng thu hội đá chuyển tin muốn trở về. tô thần liền ngây người. các người đến đây lúc nào? mặt của ba người long hạo không thay đổi nhìn nàng. ở trong tứ bảng lâu thì có gì có thể giấu giếm được vân tiêu đại nhân? người ở ngay trước mặt ta lộ ra tin tức cho tỷ muội tốt của mình. thực sự được sao? người muốn kiếm thêm tài nguyên à? tiểu hành thiên hỏi. đương nhiên là muốn. tô thần lườm hắn một cái cái này không phải nói nhảm các người chết cũng muốn là nghĩ biện pháp để thu thập tài nguyên ta ở chiến trường lại không thể tìm thấy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi thật ra thì có thể thương lượng long hạo nhất miệng cười nào chúng ta vào mật thất nói chuyện các người muốn làm gì theo bản năng tô thần cảm thấy không hay ba tên này e là lại có ý định quỷ quái gì đó để ngươi kiếm được tài nguyên ngươi lấy bốn phần ba người bọn ta đều lấy ba phần Long Hạo liền nói: "Các ngươi mà lại có lòng tốt như vậy sao? Tô Thần cười lạnh, đưa bí thược mỗi lần kiếm tiền cũng không thấy các ngươi chia cho ta một phần, lần này lại trực tiếp cho bốn phần sau. Đúng vậy, bởi vì chủ ý này là của ngươi nghĩ ra," Long Hạo bình tĩnh nói, "biết bọn ta coi trọng nhất là cái gì không?" Tài Nguyên sau, "Không sai, coi trọng nhất là tài nguyên, nhưng bọn ta cũng quan trọng nhân tài." Tiêu Hành Thiên trầm giọng nói, "Nhân tài ư? Ta nghĩ ra chủ ý gì chứ?" Tô thần không có cách nào lý giải, nhân tài này lại là ý tứ gì đây? Đúng, người nghĩ ra chủ ý, trước đó người đưa bí thược, trực tiếp ném nó cho đế mộng. Hành động này bọn ta vẫn luôn cân nhắc xem xử lý như thế nào, Long hạo gật đầu nói. Trong lòng tô thần lúc này run lên, ba tên này quả nhiên giám sát nàng, không sợ nàng cầm bí thược mà bỏ chạy. Trước đó nghĩ đến việc xử lý như thế nào, một phen vừa rồi của ngươi hoàn toàn khiến bọn ta hiểu ra, làm sao để kiếm được nhiều tài nguyên hơn. Cho nên bọn ta biết người chính là nhân tài Tiểu hành thiên chậm rãi nói Đầu óc của tô thần mơ hồ Ta cảm thấy trí thông minh của ta Bị mấy đứa trẻ con chấn áp Sau này ngươi có thể nói với bên ngoài Ngươi là gian tế lần vào tứ bảng lâu Đánh cắp tin tức Có thể cam đoan là ném bí thược cho đối phương Long hạo nói Các người không sợ bại lộ sao Tô thần nhíu mày Sợ nhưng mà đây là một mình ngươi gây nên Tiểu hành thiên nói tiếp Ngươi đã sớm đánh cắp tin tức Khống chế người thân và bằng hữu Của người giữ bí thực Không cho bí thực thì liền giết chết người thân và bằng hữu của hắn Còn muốn giết chết cả hắn để cướp đoạt bí thực Người nói tình huống tuyệt vọng này Bí thực cũng không có khả năng bảo vệ Đối phương có thể nghe lời Ném bí thực ra hay không Lý do này người ngoài có tin hay không Ngọc Phong thấp giọng nói Tô thần ngỡ ra Ta xác định trí thông minh của các người đã chấn áp được ta Đổi lại là ta thì chắc chắn sẽ cho bí thực này Có điều ta hình như đã tặng bí thực đó rồi mà liên hệ với đế mộng đi kiếm tài nguyên chia cho người bốn phần đương nhiên ngươi cũng có thể liên hệ các chủng tộc còn lại tiểu hành thiên nói. Câu thần suy nghĩ vẫn là cầm đá chuyển tin liên hệ lần nữa. bất kể nói thế nào đế mộng cũng cần có bí thược còn nàng thì cần tài nguyên mỗi lần ném cho đế mộng cũng là một loại giao dịch không có lỗi với nàng. đế mộng muội muội ta có thể cam đoan người nắm giữ bí thược sau này đều sẽ ném bí thược cho muội muội cho ta tài nguyên thế nào? câu thần nói. câu thần thì tỉ tề không phải đang nói đùa chứ tại sao đối phương lại ném cho ta trong lòng đế mộng khẽ động cảm giác không đúng Trên cờ suy diễn ra ta đã biết đối phương là ai thừa dịp tứ bằng lâu không chú ý sẽ khống chế thân nhân bằng hữu của hắn trước một bước nàng ta cực kỳ muốn người ép nàng ta đưa bí thược cho muội tô thần nói dừng một chút lại bổ sung thêm một câu ta muốn tốt cho muội muội đã quyền bí thược trước đó ném cho muội rồi sau ta muốn tốt cho muội Lời này nghe ra làm sao có mùi vị nồng đậm phong cách của Long Hạo vậy. Đế Mộng lại nghĩ tới tên lửa gạt Long Hạo kia, nhưng nghĩ tới bí thực lần trước, nàng lập tức kích động. Đó là tỷ tỷ đang giúp ta sau. Đúng vậy, có điều ta không ngờ rằng là muội lại không nhặt được khóa miệng của Tô Thần. Giật giật một cái, cái này thì không thể trách ta. Tỷ tỷ, tỷ nói thật với ta, việc này có phải liên quan đến Long Hạo hay không? Trước đó tỷ không coi trọng tài nguyên đến thế, Đế Mộng nói tài nguyên thì ai cũng coi trọng nhưng mà trước đó tô thần không giống như vậy vẫn luôn treo tài nguyên ở bên miệng chắc chắn là bị đám người long hạo ảnh hưởng không thể để cho đám người long hạo lợi dụng nàng không có đây là tự bản thân ta muốn tô thần trả lời đây chính là thông báo sớm cho muội nếu như bọn người long hạo biết sao cho phép ta làm vậy chứ cái này rõ ràng là làm hại chuyện làm ăn của bọn họ dù sao bí thược mỗi lần đều ném cho muội đế mộng nghĩ cũng phải lúc này mới không nhiều lời nữa quyết định mỗi lần chỉ định ném bí thược giao dịch 5 cây thần dược đồng cấp. Sau khi thương nghị xong, Tô Thần thở phào một hơi, nhìn về phía tờ giấy trước mặt, đây là lời nàng nói, bọn người Long Hạo viết ra, nàng phụ trách lặp lại. Tài nguyên điều động mỗi lần cũng là dùng của Đế Thần Cung, tài nguyên của Đế Thần Thần Vương, tài nguyên của bản thân Đế mộng ngược lại không có sử dụng, dù sao bí thược mỗi lần phải nộp lên cho Thần Vương, cho nên lừa nhau Tô Thần cảm thấy không sao, cho nàng giải quyết xong vấn đề của bản thân cũng có thể đột phá Thần Vương. Tích lũy nhiều năm như vậy, nàng tự tin. Một khi nàng đạt được thành tựu thần vương, nhất định có thể nhanh chóng tiến bộ và đuổi kịp. Đến lúc đó mình đột bù đắp cho đế mộng một chút là được. Đây cũng là công tác tư tưởng mà long hạo cho nàng làm. Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ làm như vậy. Đế mộng trước tiên liên hệ với thần vương báo cáo việc này. Đế thần thần vương không hai lời liền vung tay nói làm tốt lắm. Bí thực một lần nữa đẩy ra các tộc lại nộp tài nguyên mua tin tức. Đế Mộng với kinh nghiệm của lần trước cộng thêm tiết lộ của Tô Thần nhận được bí thực của lần này đương nhiên tránh không khỏi một trận đại chiến Nhiếp Hàn cũng đã xuất thủ Chỉ cần không phải loại đối thủ như Vân Tiêu thì ở dưới cấp Thần Vương nhiếp Hàn thật đúng là không sợ bố con thằng nào Lại cộng thêm với Đế Thần Cung đã chuẩn bị từ trước bảo vệ được bí thực Địa vị của Đế Mộng tại Đế Thần Cung lần nữa nâng cao đạt được sự quan trọng của Thần Vương Theo thời gian trôi qua bí thực đưa ra càng ngày càng nhiều. Mặc dù các thế lực còn lại hoài nghi là đế mộng có phải dở trò quỷ hay không, nhưng Tô Hàn làm bí mật, thương lượng xong với đế mộng, để người của đế thần cung không có bại lộ thận phận, đứng ở những vị trí cụ thể rồi tự mình ném qua. Mấy lần thao tác xong bọn họ cũng không biết, bí thực đều rơi vào tay đế thần cung. Chiến trường bên này giành được khí thế hừng hực, trên cơ bản mỗi ngày đều có bí thực xuất hiện, có đôi khi còn xuất hiện mấy cái, làm cho chiến trường khác liền thống khổ. Nhiều ngày như vậy, bí thực ở đâu? Bí thược như đã nói đâu rồi Chết tiệt Ta lật tung cả chiến trường lên mấy lần Cũng không tìm nổi một cái bí thược Đây là tình huống gì vậy chứ Chư thần bảng cho thấy chỉ xuất hiện 3 cái chìa khóa Ở cấp thái thượng 5 cái tiên thần 1 cái thần linh Không phải sau Một đám thần minh rất bối rối Bọn ta tìm khắp cả chiến trường không có phát hiện bí thược Chư thần bảng cũng cho thấy là chỉ xuất ra mấy danh ngạch này Nói cách khác còn có mấy chục cái bí thược không tìm được Nhưng cái này xuất hiện Bọn ta không tìm được thì cũng thôi Nhưng chết tiệt cấp chân thần thần nhân một cái cũng không có là sao. Đã qua bao lâu thời gian, chẳng lẽ đến chiến trường thần minh đều mù mắt cả sao. Rất nhiều thần minh đều cảm thấy khác thường. Cái này đã trải qua bao lâu, phải hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng mới xuất hiện có mấy cái bí thược. Cấp chân thần cấp thần nhân lại càng không thấy. Cái này chắc chắn là có vấn đề. Đặc biệt là chiến trường của tiểu hàm hàm, bí thược thiếu làm cho người ta giận sôi lên. Thậm chí có người tìm được bí thược trở về trốn đi Kết quả không biết vì sao lại ngủ thiếp đi sau đó bí thật không thấy đầu nữa. Mà chiến trường của lãnh địa đế thần các thần minh cũng thấy cổ quái. Bọn họ nhìn chư thần bảng không khỏi rơi vào trầm tư. Ai có thể giải thích một chút không? Tứ bảng lâu là sao? Một vị bán thần vương bối rối. Ta cũng muốn biết chuyện này là sao? Đế mộng cũng ngây người. Mười cái như đã nói đầu. Bí thật cấp thần linh, hiển thị mười ba cái sao? Chiến trường lần này hình như có chút không bình thường. Ra mặt của viên sủng sơn co giật, một cái chiến trường, một cái cấp bậc chỉ có 10 cái bí thược, nhưng nơi này đã xuất ra 13 cái, tức là vượt hạn mức 3 cái. Viên sủng sơn yên lặng đi qua một bên chuyển tin ra ngoài. Các người biết không, bí thược có xuất hiện nhiều hơn. Nhiều hơn sao? Cảm thấy bọn ta cho nhiều à? Lòng hạo rất kỳ quái. Cái thứ đồ chơi này các người còn ngại nhiều sao? Không phải bọn ta ngại nhiều, là một cấp bậc bí thược chỉ có 10 cái, chư thần bảng đã hiện thị ra 13 cái. Trong lòng viên sủng sơn hét lên một tiếng chết tiệt. Ngươi đừng nói tất cả tin tức của bí thuật này đều là ma la cung cấp nha. Đánh chết ta cũng không tin. chư thần bảng này cũng không phải của nhà ma la mở. Biết một hai cái thì coi như thôi. Các ngươi đã làm ra bao nhiêu cái rồi vậy? 13 cái này trong đó hơn phân nửa là bọn người long hạo đưa ra. Chỉ có vài cái là tìm được ở chiến trường. Vậy thì có liên quan gì tới ta? Ta chỉ phụ trách truyền đạt tin tức. Cũng phải không phải là người chế tạo ra bí thuật, lòng hạo bĩu môi. Đúng vậy liên quan gì đến hắn trước người ta chỉ cho tin tức hoàn toàn không thể trách người ta vậy thì vấn đề này phải đi hỏi ai đây tìm thần hoàng người mở ra chư thần bảng sau nói đùa gì vậy người ta chắc chắn không thèm quan tâm tới mình các thế lực lớn bối rối ngay cả hồn tộc đang ẩn nấp cũng nhìn không hiểu lần này chư thần bảng rốt cuộc muốn chơi cái trò khỉ gì đối với việc này người thuyết thư là Giang Thái Huyền của Tứ Bảng Lâu đã cho lời giải thích để cho đông đảo rõ ràng đối với chuyện bí thuật trên chư thần bảng quá nhiều Bản thân có một chút thiên kiến Giang Thái Huyền thản nhiên nói Còn nhớ đến câu nói kia của tứ bảng lâu Tùy tiện nhặt được bí thực trên chiến trường không Tất nhiên là nhớ Cũng bởi vì việc này mà rất nhiều thần minh tới đây Để cho bọn ta cạnh tranh càng thêm kịch liệt Một số thần minh bất mãn nói Chuyện tốt như vậy Tại sao các ngươi lại phải thông báo Cho các thần minh còn lại chạy tới chứ Theo như ta biết Chư thần bảng hiển thị danh ngạch bí thực Trong một cái chiến trường Nói cách khác là nếu như bí thực này không ở chiến trường này thì danh ngạch sẽ không xuất hiện, Giang Thái Huyền nói. Không sai, có thần minh gật đầu. Vậy thì có thể lý giải, tùy tiện nhặt bí thược ở trên chiến trường, các thần minh còn lại tất nhiên sẽ đều muốn tới đây nhặt. Mà số thần minh mang theo bí thược qua đây cũng sẽ hiển thị trên chư thần bảng, cho nên bí thược mới có thể vượt qua số lượng, Giang Thái Huyền nói. Đông đảo thần minh bối rối là như vậy sao? Chư thần bảng trước đó hình như không có chuyện vượt qua chiến trường như thế này. Nói cách khác là các thần minh còn lại đến đây, Mặc dù để cho cạnh tranh lớn hơn Nhưng cũng cùng lúc mang theo bí thực Của các chiến trường còn lại tới Có phải không Một vị bán thần vương mang theo vẻ vui mừng Giang Thái Huyền gật đầu Chắc là như thế rồi Tứ bảng lâu trước đó cũng cảm thấy kỳ quái Thiên cơ suy diễn tại sao lại có nhiều bí thực hơn Đặc biệt là điều tra chuyện này Trong đó xác thực là có người của chiến trường còn lại đem tới Trừ vị Tứ bảng lâu đã nói thẳng Tứ bảng lâu ta vẫn chưa có bản lĩnh lớn đến thế Cũng chỉ có thể suy đoán ra chỗ của bí thực chứ không cách nào tăng thêm bí thuật. Về phần bí thuật này là thật hay giả thì các người yên tâm, thiên cơ thì sẽ không đưa ra vật giả, long hạo nói. Đà tạ tứ bảng lâu đã giải thích, đáp án này làm bọn ta hài lòng. Bọn họ chạy tới đây để đoạt bí thuật, thì cũng phải chuẩn bị thật tốt cái việc giữ lại bí thuật chứ. Cường giả của đế thần cung cười nói. Trong khoảng thời gian này đế thần cung thu hoạch lớn nhất, bí thuật đều nhanh chóng vào tay. Đối với đáp án này các thần minh dễ dàng tiếp nhận, Nếu như đổi thành người khác nói ra bọn họ chắc chắn không tin ngược lại sẽ không ngừng suy đoán thậm chí đi điều tra Viên Sùng Sơn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm nếu thực sự có người cố ý gây nên và chẳng phải tất cả bọn họ đều trêu đùa xoay vòng vòng sau Muốn đến nơi này của chúng ta đoạt bí thuật thì cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị mà dâng bí thuật lên có thần mình cười nói Không sao, bọn họ đến cướp của chúng ta chúng ta cũng phải để cho họ hiểu rõ bản thân bọn họ cũng phải cố gắng mà giữ Sau khi các thế lực lớn biết rõ thì rất hưng phấn. cương giả của đế thần cung liền mở miệng trước. Mọi người cũng nên tuyên truyền nhiều hơn để cho bọn họ đều tới đây. Tốt nhất là mang toàn bộ bí thực đem tới. Chúng ta đã có tứ bảng lâu rồi. Không sai, chúng ta có tứ bảng lâu. Đông đảo thần minh vui vừng. Thần minh của chiến trường khác lại tới. Tứ bảng lâu suy diễn một cái thì tóm được một cái. Hoàn toàn là đang đưa tặng miễn phí bí thực cho bọn họ. Tin tức này nhất định là phải bắt đầu phong tỏa không thể truyền lại cho thần minh lạ, nói cho những chiến trưởng khác biết được. Lại có một vị thần minh phát biểu, bọn người Long Hạo yên lặng mà nhìn trong lòng suy tư, mình có thể đột phá chân thần hay không, hay là chờ đợi, bí thược đều bán xong, mình giữ lại một cái, sau đó trở về đột phá. Trong khoảng thời gian này kiếm được rất nhiều tiền, trang chủ cũng có vẻ mặt tươi cười với hắn. Giang Thái Huyền đang chờ, thời gian một tháng sắp đến. Tình huống, cứ phát triển thế này thì hắn chỉ cần chờ thêm mấy ngày, Bọn Long Hạo đột phá thành chân thần sẽ phải chi tiêu một khoản lớn. Các thế lực khác cũng đang phát lực muốn tuyên truyền tới chiến trường khác để bọn họ đem bí thược đến đây cướp đoạt. Từng cái bí thược được đưa ra càng ngày càng nhiều thần minh chạy đến bởi vì chiến trường còn lại đã không có bao nhiêu bí thược cho nên chỉ có thể đổ dồn đến đây. Đương nhiên cũng có chiến trường không có tác động đến bởi vì bọn người Long Hạo không có ai ở đó không cách nào lấy được bí thược một cách bí mật. Nhìn xem bí thược không ngừng đưa ra ngoài Đám người Long Hạo chia tiền rồi lại đếm mỏi cả tay, mua thương phẩm rồi lại mua thương phẩm, lại thường xuyên được hai vị thần ma giảng đạo. Trước kia không có nhiều tiền, ít khi nghe giảng đạo, bây giờ thế khác. Về cơ bản mỗi ngày đều thu nhập không ít, chia ra một chút để nghe giảng đạo, hoàn toàn là không thành vấn đề. Là cộng thêm mấy vị thần ma này, suốt ngày nhốt người trong phòng, một mình giảng đạo bọn họ cũng động lòng. Chàng chủ, bọn ta muốn đột phá thành chân thần, ba người Long Hạo nói. Được, Sắc mặt Giang Thái Huyền vui mừng, nếu như vậy thì đột phá sớm đi. chớp <cười> mắt thì thời gian một tháng sắp tới, các ngươi mà còn không tiêu số tiền lớn thì ta cũng muốn ép các người đành. Đột phá sẽ dẫn tới lồi kiếp, bọn ta rời khỏi chiến trường trở về đột phá. Chuyện nơi đây cho dù bọn ta không ở, cũng có thể vận chuyển bình thường, Long Hạo nói. Con hài trà đại nhân tạm chấn thì ta yên tâm, Tiểu Hành Thiên nói tiếp. Giang Thái Huyền gật đầu, các người đột phá thì ta cũng nên trở về. Chàng chủ, nán lại đây không được sao? Bọn ta còn cần người nghĩ kế. Ngọc Phong vội vàng nói, tứ bỏng lâu này nhìn thì giống như bọn chúng chủ trì. Thật ra đa số đều là Giang Thái Huyền nghĩ kế. Nếu như hắn không có ở đây, bọn họ thực sự không có nắm chắc giải quyết mọi chuyện. Có chút việc, chỉ mất thời gian mấy ngày, Giang Thái Huyền thở ơ nói, các người đột phá ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ta đây đi dặn dò một chút, sau đó cũng về Đông Lam thành. Long Hạo vội vàng rời khỏi mật thất dặn dò việc này giao cho Long Hải xử lý. thuận tiện căn dặn Tô Thần làm việc cho tốt, tương lai nhất định không bạc đãi nặng. Tô Thần vẻ mặt tươi cười đồng ý, nhìn bọn hắn rời đi, chuyển tay liền chuyển tin ra ngoài. Đế Mộng, mặc dù ta không biết tại sao muội lại muốn hành tung của bọn họ, nhưng ta hy vọng là muội chớ có làm loạn. Yên tâm đi, Tô Thần tỉ tỉ, thiên cơ đã xác định, bọn họ sẽ bị huyết tiền tình giết chết. Trong lòng ta biết rõ mà. Đế Mộng trả lời. Bọn người Long Hạo đang muốn rời đi thì sắc mặt của Giang Thái Huyền hơi thay đổi nói: "Nha trà, ngươi tiến một ta một đoạn sau đó trở lại." Trang chủ, có chuyện gì vậy?" Tiêu Hành Thiên vội vàng hỏi, bởi vì đế mộng xong, cô thần truyền tin bọn họ đã hiểu, không đặt đế mộng vào trong mắt, đế thần cung không người nào có thể đánh, cho dù là đế thần thần vương. "Không phải, hồn tộc Thiên Vũ Lưu, à Thiên Vũ Lâu." Giang Thái Huyền nói. Chúng ta tiết lộ bí thuật trong lúc vô tình đắc tội với bọn họ, đặc biệt là hồn tộc. Trước kia không tìm được cơ hội ra tay, lần này chúng ta dự định rời đi đã thu hút sự chú ý. Sớm biết như vậy thì đã không tiết lộ, lòng hạo biểu môi. Không sao, kiều khúc hoàng hà của hiện tại thì ma la có tới cũng không đi được, Vân Tiều ngạo nghe nói. Tài nguyên nhiều ngày như vậy tích góp vào đều ưu tiên cho nàng bố trận, dường như đã thu được hơn phần nửa tài nguyên của các thế lực lớn. Thần vương đỉnh cao đến đây Bây giờ bọn họ thực sự không quan tâm Gọi Na Cha đến Cũng là vì không sơ sót Giang Thái Huyền thở ơ nói Giảng đạo nhiều lần như vậy Tu vi của Na Cha cũng đã theo tới Vân Tiêu cũng nhanh chóng khôi phục thái thượng chân thần Mấy ngày tiếp theo Mới là thực sự không sợ hãi Đi thôi Na Cha vừa đến Giang Thái Huyền liền mở miệng Một đoàn người ngự không bay đến Từ mật đạo rời đi Bọn họ cũng không có Làm ra quá nhiều bí ẩn biết được bọn họ rời đi, Đế Mộng đang muốn đến, liền bị nhiếp Hàn ngăn cản. thân phận của ngươi không thích hợp, ta tự đi là được rồi. thế nhưng Đế Mộng còn muốn nối tiếp, nhiếp Hàn cười ngạo nghễ, chỉ cần vị Thần Vương kia không đi theo, ai có thể là đối thủ của ta chứ? vị thiên thần đó sầu, đừng có nói đùa, không lẽ ngươi lại tin vào chuyện ma quỷ này? Đế Mộng thấy nghĩ cũng phải, liền nói, về thì chúc người thuận lợi, bắt sống ba người Long Hạo. Nhếp hàn rời đi, hồn tộc và thiên vũ lâu cũng động, đặc biệt là hồn tộc đã sớm chờ đợi cơ hội này. Trước đó hồn tộc đạt được bí thuật, nhưng đều bị tứ bảng lâu bứng đi. Xâm nhập tứ bảng lâu giết người, gần như là không có khả năng. Nơi đó quá nhiều thần minh, bây giờ còn đang trông cậy vào tứ bảng lâu bán ra tin tức. Lần này bọn họ cũng dự định là bắt sống để kiểm soát tin tức của bí thuật sau này. Một đóa tưởng vân mấy người đứng thẳng ngự không mà lên, thẳng ra chiến trường chư thần. Đang lúc phải bay ra khỏi chiến trường chư thần Thì từng luồng thần quang phá không mà đến Mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện Chặn ở con đường phía trước Tứ bảng lâu, các người định đi đâu Cười lạnh một tiếng Một vị bán thần vương đi ra Chính là người của Bạch Gia Không ở lại chiến trường chư thần Chơi đùa với cái gọi là thiên cơ của ngươi sau Người của thiên vũ lâu đồng thời Cũng là một bán thần vương cầm đầu Thế nào, không lẽ các người hiểu rất rõ thiên cơ sau Giang Thái Huyền cười nhạt nói Ngoan ngoãn thần phục có thể tha cho các người khỏi chết. Bán thần vương của Bạch Gia Lạnh lùng nói các người đã phá hủy quy tắc chiến trường đi lên con đường diệt vong. Quy tắc? Quy tắc này là của nhà người định sao? Giang Thái Huyền vẻ mặt khinh thường nói. Ngoan ngoãn thần phục À cái gì đâu? Nhầm Của vị thần vương kia của tộc ngươi à? Hắn hình như còn không có bản lĩnh này hay là nói thiên vũ lâu của ngươi? Biết được một chút tin tức liền cho rằng bản thân đã có thể chủ đạo hết thảy sau. Ở trong thông tin mà Tiểu Hàm Hàm gửi cho thì hai thế lực lớn này cũng chỉ đạt được một chút tiên cơ, tin tức của bí thuật. Trừ chuyện này ra thì những thần vương này thế lực cũng chẳng khác gì đế thần cung, cũng không có thần vương đỉnh phong, tọa chấn nào. Vì thần vương kia của hồng tộc cao nhất chỉ là thần vương trung kỳ, thiên vũ lâu cũng nà ná, ná như vậy. Xem ra là các ngươi không chịu hoàn ngoãn đi vào khuôn khổ, Bán thần vương của Bạch gia cười lạnh, dẫn đầu động thủ, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang nhếp người ép xuống, bắt lại thần minh của Thiên Vũ lâu cũng động thủ, hai vị bán thần vương sau lưng còn có mấy chục thần minh có thái thượng, có thiên thần, đối phó với bọn họ, dẫn đầu là thiên thần đỉnh phong, đội ngũ này đã có thể xưng là hào hoa. Ngưu xuẩn, Giang Thế Huyền hừ lạnh một tiếng chắp tay mà đứng. Tiệt Thiên kiếm đạo, Vân Tiêu vừa nhấc trưởng, thần lực hóa kiếm, một đạo kiếm quang chém xuống, Không gian giống như là xuất hiện vết nứt, một luồng kiếm ý cắt đứt cả thiên phong, phóng lên tận trời, không gian chung quanh bị chấn động, pháp tắc run rẩy. Ầm, uhm. một kiếm chém xuống, những nơi kiếm quang đi qua, bất luận là thiên thần hay bán thần vương, lần lượt phun huyết, thiên thần trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây, vì bán thần vương của Bạch Già cũng bị một kiếm chém thành hai khúc, một kiếm có nhực quét ngang toàn trường. Một kiếm thật mạnh, trong âm thầm nhất Hàn nhìn đến ngây người, chết tiệt. Thiên thần thực sự có thể mạnh tới vậy sao? Một kiếm quét ngang hai vị bán thần vương, chém giết một vị, cộng thêm mấy chục thần minh, mình có làm được không?" Nhiếp Hàn thầm nghĩ, đương nhiên không làm được. Nếu như nói đả thương bọn họ thì có thể, giết chết thiên thần cũng được, nhưng mà một chiêu giết chết một vị bán thần vương thì không làm được. Chỉ riêng cái này thôi là đã không làm được rồi. Cô thần không có lửa ta sau, giọng nói của Nhiếp Hàn đang run rẩy, "Chết tiệt, đây thực sự là kỳ tài xưa nay khó gặp. Ngươi vì bán thần vương của thiên vũ lâu cũng sợ đến ngây người người đây có phải mạnh quá rồi không còn không lăn ra đây vân tiêu lạnh lùng nhấc trưởng lên bên trong cơ thể cường giả của bạch gia từng cái bóng đen bay ra thần lực bắn ra nhưng bóng đen này không kịp phản kháng trực tiếp bị chấn áp người đã sớm biết rồi sau hồn tộc hét lên hồn tộc chứ gì Nhếp hàn cũng ngây người người của bạch gia lại là một đám hồn tộc sao hình như ta đã phát hiện ra chuyện ghê gớm rồi trong lòng nhiếp hàn liền giật mình Hồn tộc xuất hiện tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa còn lấy thân phận người của Bạch Gia mà xuất hiện. Không sai, người quả thực đã phát hiện được chuyện ghê gớm, một lời nói lạnh lẽo vang lên bên tai Nhiếp Hàn. Ai? nhiếp Hàn giật mình hoảng sợ quay đầu thốt lên. Người tới từ khi nào vậy? Nhếp Hàn nhìn ra người trước mắt thực sự ngây người, bởi vì người này hắn biết một vị thiên thần khác của tứ bảng lâu, Na Cha. Vừa mới tới, Na Cha thợ ơ nhìn hắn như thể đang nhìn một con run dế, không chút phập phòng. Nhếp Hàn nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới tới ư. Lúc nãy rõ ràng ta nhìn thấy người bên kia, sao vừa chớp mắt đã qua tới chỗ ta rồi. Đỡ một... Ừ. Trong thoáng chốc trong lòng Nhếp Hàn khẽ động, đặt tay lên cán đau, một luồng khí lành lạnh tản ra ý đồ muốn chám ra một đau. Người nhúc nhích thêm cái thử xem. Sắc mặt của Na Cha không đổi, hòa tiêm thương đột nhiên xuất hiện như cô linh tính, nhắm thẳng vào yết hầu của Nhếp Hàn, cách không đến một tấc. Nhếp Hàn ngáo ra, đau của ta còn chưa ra khỏi vỏ, ăn gian. Đám thiên thần ở tứ bảng lâu các người đều kinh khủng như vậy sao? Một người thì cũng thôi, đằng này cả hai tên đều biến thái như vậy. Từ khi nào thần giới lại trở nên đáng sợ như thế? Cả thiên thần cũng có thể dễ dàng xử lý một vô địch giả như ta. Đợi chư thần bảng, à đợt chư thần bảng lần trước, do tất cả những ai tham gia đều là phế vật, cho nên mình mới trở thành một trong những vô địch giả sau Bây giờ Nhiếp Hàn đã bắt đầu huy hoài nghi cuộc đời, ngay cả bán thần vương cũng không thể mạnh đến thế, Tại sao thiên thần lại có thể mạnh đến trình độ này? Mà một bên khác thì cuộc chiến đã chấm dứt. Bán thần vương của thiên vĩu lâu lại bị bắt sống. Nhưng người khác thì đã chết sạch. Toàn thể hồn tộc bị chấn áp. Nhóm người Long Hạo thuần thục kiểm tra thi thể và nhẫn không gian. Cuối cùng mắng chửi. Một đám nghèo kiết sắc là còn dám chạy tới gây chuyện với chúng ta. Không biết chàng chủ ở đây ạ? Ngà trà túm nhếp hẳn qua. Sau nó quẳng qua một bên. Các người xử lý đi. Cho người... Xong việc thì mời lừa chọc kia giúp một tay rồi truyền tin cho ta. Giang Thế Huyền đưa hồn tộc và bán thần vương thiên vũ lâu cho hắn. Được. Na cha đáp lại một tiếng rồi hô tay cất bọn chúng đi. Nào, truyền tin cho đế mộng. Tiểu hành thiên cởi híp mắt nói. nhiếp hàn ngáo ra. Nhìn gương mặt đen xì của mấy người bọn họ. Lại nhìn sang một mớ thi thể hai bên. Nhếp hàn gồng mình mỉm cười. Nẻ mặt tô thần. Có tin ta giết người không? Tiểu hành thiên hung hăng nói. Tức à? Nhếp hàn bất đắc dĩ đành phải truyền tin cho đế mộng Đế mộng Ta là nhếp hàn đây Ta Mấy lời này sao mà nói ra được Ta tiếp theo nên nói kiểu gì bây giờ Nhếp hàn đại ca Ngươi đã bắt sống được bọn chúng rồi mau nói cho ta nghe Hiện tại ngươi đang ở đâu Ta đến tiếp ứng ngươi Đế mộng lập tức hỏi âm Nhếp hàn trầm mặc. Đế mộng lại càng sốt ruột gặng hỏi Một lúc sau Nhếp hàn hít sâu một hơi đáp Ta bị bắt sống rồi Đế mộng ngáo ra con mẹ nó người dẫn mặt với ta đó hả ngươi là một trong tám vị vô địch giả trước đó còn thề non hẹn biển nói thần vương mà không ra tay thì chả ai đánh bại được ngươi bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi bị bắt sống cái danh là một trong bát đại vô địch giả của ngươi là mua được từ đâu là lượm được của rơi hay gì đế mộng mau đem tiền chuộc cũng chính là tài nguyên đến đây để chuộc lại nhiếp hẳn bằng không thì đừng trách ta giết chết con tin long hạo đoạt lấy đá chuyển tin hùng hăng lên tiếng giết con tin là cái mẹ gì Tuy đế mộng nghe không hiểu nhưng nàng biết nếu không mang tài nguyên tới thì 8 phần 10 là nhiếp hàn toi mạng. Các người muốn bao nhiêu tài nguyên? Đế mộng ổn định lại tâm trạng mà hỏi nẻ mặt của tô thần 20 gốc thái thượng thôi không đắt, lòng hảo đáp. 20 gốc thần dược thái thượng của nó không đắt bấy nhiêu đã bùa đủ mua tin tức về bí thuật rồi. Đế mộng tức giận, hơn nữa nàng chỉ là thiên thần, mòi đâu ra mấy thứ này. Chỗ ta có, tự ta... Ngươi là đồ thuộc về bọn ta, đồ của ngươi cũng là đồ của bọn ta. Long hạo mặt không đổi sắc, đổi lấy hết tài nguyên của nhiếp hàn. giờ thì ngươi hết rồi đó. nhiếp hàn ngỡ ra, ok. như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. bye bye cả nhà.